Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 10.394 Giữa Trời Đất Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cáo Thừa Thiên không khỏi nói, cả dịp viên viên của Thượng Thanh Lâu các ngươi là, là phu nhân của Tần Ninh sao. Chuyện này, ai cũng không biết. Dịp viên viên là một người vô cùng nổi tiếng trong Thượng Thanh Lâu những năm gần đây. Thiên phú cực cao, cảnh giới tăng lên CN CNG nhanh, bây giờ đã là một đệ tử thượng nguyên cảnh giới tiên vương số lượng không nhiều lắm trong Thượng Thanh Lâu. Cái gọi là đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu là người có thân phận địa vị giống như thánh tử, thánh nữ của Thái Thanh Tiên Tông. Ngọc Thanh Tiên Cung còn có đệ tử Ngọc Bài. Ác vơ tem tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung cũng có thân phận địa vị cực cao, số lượng rất ít, hơn nữa. Mỗi một vị đệ tử Ngọc Bài đều sẽ được cung chủ Ngọc Thanh Tiên Cung tự mình khách ấn cho một cái Ngọc Bài, vào lúc quan trọng còn có thể bảo vệ mạng sống. Đây là một loại vinh hạnh đặc biệt. Dần dần, mọi người đều gọi đệ tử đứng đầu Ngọc Thanh Tiên Cung là đệ tử Ngọc Bài. Ví dụ như Linh Nguyệt Tiên Tử lần này xuất hiện là một vị tiên vương, chính là đệ tử Ngọc Bài của Ngọc Thanh Tiên Cung. Thạch Bắc Lâm nghe được câu hỏi này, không khỏi ngơ ngác nói, hề ta. Ta cũng không biết. Ê đây cũng là lần đầu tiên hắn ta nghe được cái tên Tần Ninh. Ác vơ tên và Diệp Viên Viên đều là đệ tử thượng nguyên của Thượng Thanh Lâu, nhưng bình thường không tính là thân quen, cũng không biết lai lịch của Diệp Viên Viên. Chỉ biết là bây giờ Diệp Viên Viên có thực lực không tầm thường, là người vô cùng quan trọng trong đám đệ tử thượng nguyên. Tần Ninh vừa tới tam thanh tiên vực đã gây ra sóng gió lớn như thế, xem ra sợ rằng tiếp theo trong tam thanh tiên vực sẽ xảy ra sóng to gió lớn lắm đây. Đám người đều thi nhau gật đầu. Giờ phút này, trên không trung, giọng nói của Ngụy Hoa trưởng lão vang lên, nghe Thạch Bắc Lâm, theo ta đi. Rõ. Thạch Bắc Lâm chấp tay với mấy người rồi lập tức rời đi. Đám người của Ngọc Thanh Tiên Cung, Thái Thanh Tiên Tông cũng nhao nhao rời đi. Trận chiến hỗn loạn này đến đây là kết thúc. Cuối cùng dãy núi Thái Giang rộng lớn đã yên tĩnh trở lại. Qua nửa ngày, bên trong phạm vi hố sâu, từng sợi tơ hoàn toàn tiêu tán. Lại qua một hồi lâu Ở mép hố sâu xuất hiện hai bóng người Đi rồi sao? Ừm Hai người này đều khoác huyết bào Đội mũ trùng chỉ lộ ra một đôi con mắt đỏ rực Thế mà Trương Linh Phong lại xuất hiện Tần ninh kia đến từ Thái Thượng Tiên Vực Huyết Nguyệt Tộc, Linh Đồng Tộc và U Cổ Tộc Có biết thông tin gì về người này không? Người còn lại nói Ngày việc này phải nhờ các đại nhân bên trên Hỏi Thái Thượng Tiên Vực bên kia một chút Ở trong Tam Thanh Tiên vực có ba thế lực lớn, có sát ý rất lớn với hàng mị tộc, cảnh hỏa tộc chúng ta, một vài tiên vực khác không khó xử lý, nhưng nơi này, Hà một người khác thở dài, tiếp tục nói, ừ nghe nói năm đó Tam Thanh Tiên vực, Thượng Thanh lâu, Thái Thanh Tiên tông, Ngọc Thanh Tiên cung vốn là một thể, một vị nhân vật tiên tôn tuyệt thế đã sáng tạo Tam Thanh Tiên giáo, chia ra làm ba, mới có ba thế lực lớn bây giờ, mà nhiều năm qua, ở giữa ba thế lực bá chủ của Tam Thanh Tiên vực, cũng không có thù hận động trời gì cả. Ê đúng là như thế, cho nên mới hạn chế hành động của chúng ta Đúng vậy, ê ngay sau đó, một người nói Ê được rồi, rút lui đi, cần thông báo chuyện này về Ưm Hai bóng người lập tức rời đi Cùng lúc đó Tam thanh tiên vực vô cùng mênh mông, có trăm vực rộng lớn vô ngừng Toàn bộ tiên giới có hàng tỷ sinh linh Mỗi một tiên vực đều có hàng trăm triệu sinh linh Ví dụ như tam thanh tiên vực được chia ra thành trăm vực Có vô số thế lực không đếm xuể được Rất nhiều nhân vật cấp bậc kim tiên Ngọc tiên có lẽ cả một đời đều chỉ sinh hoạt trong một vực Mà rất nhiều huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, thậm chí tiên quân Có lẽ cả đời cũng chưa từng đi ra khỏi tam thanh tiên vực Toàn bộ thế giới thương mang trên dưới một thể Sinh linh đâu chỉ giới hạn ở con số hàng tỷ Thế giới cửu thiên có 3 vùng trời đất lớn Tiên giới này chính là vùng trời đất có đẳng cấp cao nhất Đương nhiên sinh linh sống trong này cũng phải có hàng ngàn hàng vạn loại, số lượng khó mà đếm được. Giữa trời đất Một con thuyền phi hành dài mấy trăm trượng, rộng ít nhất trăm trượng, cờ bay phấp phới đang bay trên không dưới sự điều khiển của tiên thạch, tốc độ cũng không nhanh lắm. Trên bông thuyền, gió mát nhẹ nhẹ. Diệp Nam Hiên đang vòng hai tay qua một thanh đao, tựa ở rào trắng nhìn ra bông thuyền. Thần tê nhờ dê hờ thì lười biến ngồi trên bông thuyền, bên cạnh là ninh chi vi với vẻ mặt u quán. Các bạn đang nghe truyện trên website cốc.da.net